tướng cướp hoàn lương tác giả đoàn lư tủ sách vàng tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi nhà xuất bản kim đồng ấn hành năm 2.000 người đọc trung nghị tướng cướp hoàn lương Ngày ấy lâu lắm rồi phủ Thượng Lang đắm chìm trong nghèo đói khắp nơi dân ai oán ruộng đồng sơ xác nhà cửa tan hoang chợ coi sầu cũng như bao chợ khác người ăn xin nhan nh nhàn lão lầu cũng là một trong hàng hà xa xú người hành khất còn chết đói vợ thì bỏ đi đến xứ nào không hay trong khi đó quan lại ăn chơi phờn chí quan Văn thì tổ chức bình thơ hát sướng ca ngợi Thanh Bình, Tìm mọi cách vơ vết tiền bạc châu báu đầy túi tham Quan võ thì dương dương tự đắc Mình giỏi hơn người ra sức hà hiếp dân lành Cây bè cây đàng đánh nhau lộn tùng bậy Trộm cắp nổi lên nhiều như nấm Không ai dẹp nổi Đã thấy từ phương Bắc Những kẻ giang hồ hào hán Những toán cướp lại kéo xuống hoành hành Lạo lầu nghe thấy Nhìn thấy tất cả Nhưng chỉ né tránh và tìm cách an thân Trải qua bao đời nay tổ tiên của lão lầu chỉ quen làm nương rẫy đầu ưa chuyện đau to bố lớn đâu thích nổi tiếng ở đời lão lầu đeo túi nải khoác pha phẩy, bước chân ngàn dặm xin miếng cơm ăn một ngày kia lão lầu đến bắt gà trời nắng như giang nhiều con suối nước cạn kiệt cổ họng khô khốc cái khát dày vò bước chân đưa kẻ hành khất bước vào ngôi nhà xây to cao đầu chợ xin ngụp nước uống chủ nhà là một gã béo tròn béo trục ngồi đầy tấm phàn lim xung quanh là đám gia nhân phe phể những quạt lông công lông phượng mấy đứa hầu gái xoa nắng trên những cái u mỡ túu ụ vừa nhìn thấy lạo lầu gã chủ nhà đã xua lũ chó săn báo lù con nào con ấy bóng mượt cao lớn tòm ngồng xồ ra vây quanh con người cốn khổ lạo lầu định chạy ra cổng nhưng không thoát được lũ chó sự chịu đựng đã đến điểm cùng cực lạo lầu buộc phải ra tay Một cú đá kinh hồn dán ngay vào bụng con chó to nhất làm nó lộn nhào xuống sân, lăn mấy vòng, đứng dậy khục khục, cục đuôi kêu còn không ra tiếng. Những con khác dạt ra nhe nanh dọa nạt, vù. Một cú đá nữa phóng vào không chung, cái hài xảo bay ra, nhưng cái má trên đầy chai sạn đánh bốp vào mõm con chó khác, làm răng nó rụng giữa sân mấy cái. Cái chủ nhà tức lắm, lùa bọn gia nhân ra đánh. Gã đâu biết rằng, cái ăn xin kia lại là hộ suệ của một dòng họ có võ, chỉ vì xa cơ lỡ vận mới nên nổi. Sau vài miếng võ của lạo lầu, bọn gia nhân bỏ chạy nháo nhào. Gã chủ hoàng quá, kêu cứu lắp bắp méo cả miệng. Nhưng thời buổi này thì ai cứu? lão lầu sấn sổ bước vào nhà, mắt long lên vì tức thì ít mà chủ yếu là vì đói khát. Cơm đâu? Dịu đâu? Đem ra đây ta tha chết chổ nhà sợ quá y ạch tự tay bưng bê đổ ăn tức uống đãi kẻ ăn mày đánh chén nòn nề lão lầu đi ra khỏi nhà không quên để lại lời cảm ơn tử tế đám xa nhận nhìn theo lấm lét lão lầu vừa đi ngược về phía thượng lang vừa suy ngẫm à xa bọn chúng cũng xoàng thôi chúng nó cũng chẳng khác gì lũ chó thời buổi loạn lạc này chân lý thuộc về kẻ mạnh đấy là gặp phải ta kẻ gheo hèn khác thì hôm nay đã mất mạng chứ còn gì Nghĩ đến đây, lạo lầu thấy tức anh ách, ngất ngưỡng quay trở lại nhà phú ông, quát tháo chửi bới om sòm, rượu ngon nhà sầu đã làm lạo lầu nóng mặt. Vàng bạc đâu? Đem nộp ngay! Chủ nhà run lập cập, đám gia nhân mạnh ai nấy chạy nấp vào các xó xình. Không có đâu, xin ông tha tội. Đem đây, một hôi nước mắt của dân đen đấy, của may à, lạo lầu gầm gừ. Đem mấy đuôi giày vải tốt nữa, và một thanh kiếm tốt, không nhanh bỏ mạng bây giờ mày cũng là đồ con chó, biết không ổn. gã chủ nhà dầm sắp tuân theo lệnh lạo lầu, gã còn chuẩn bị cho kẻ ăn mày một con ngựa khỏe. lạo lầu ngật ngưỡng cưỡi ngựa ra đi, dấn thân vào con đường giang hồ hào hán. đi được khá xa men rượu nguôi ngoai, cái thiện trong lạo lầu bừng tình. gã hào hán hể hà ngắm túi tiền của, gã nông dân muốn trả lại ngựa và tiền cho chủ nhà, dùng rằng mãi không bên nào rút ra được. Cuối cùng, các hào hắn dẫn máu phóng khoáng phiêu lưu đưa ra cách giải quyết hợp tình hợp lý. Tiền của chia một nửa, ngựa trả lại, giày vải kiếm đem theo. Còn phải phòng thân, lão lầu lưỡng lựa đếm tiền. Vàng rồi gã dứt khoát chia đôi, buộc nửa kia vào yên ngựa, đập mạnh vào bông. Thả cương su nó chạy về phía hướng bác gà. Lạo lầu trở thành tướng cướp từ đấy. Thời gian sau, những nhà dầu nơm nớp lo sợ. Nhà lúc nào cũng kín cổng then cài. Những ngày về sau, quan lại, đỡ phần liếu láo. Khối kẻ ăn xin được hưởng lộc trời nếu gặp lạo lầu. Quan võ đỡ lộng hành hơn, gắn giữ cái đầu nối liền với cổ. Bọn trộm cắp cũng dè chừng kẹo dính đòn hào hán. Các băng đảng cướp vượt biên ít hơn bởi sự xâm phạm địa giới của lạo lầu thì ốm đòn. Những kẻ có máu mặt trong giang hồ đi theo lạo lầu ngày càng đông. Nhưng đây là đội quân hồ lún, khó mà giữ được nhân tâm. Lạo lầu chỉ cướp nhà giàu, không giết người vô cớ, không vơ sạch cuộc nà, mà cho họ lối thoát. Còn quân của gã, ngược lại, cướp được càng nhiều càng tốt, không tha cả dân lành. Biết được chuyện này, lạo lầu thẳng tay trị tội, quyết không tha thứ. Khối thẳng đã đi đời. Lão Lầu hoành hành cả một vùng sơn cước triều đình tìm cách chìm phá Nhưng không làm nổi Lão Lầu xuất xứ là nông dân Cái bản chất người nông dân Chối dậy lắm khi che khuất thói xấu của một tên kẻ cướp Nên được dân che chở Là một hào hán khét tiếng đến vậy Nhưng Lão Lầu không tích lũy vàng Bạc châu báu làm của siêng miền Lão Lầu là nỗi kiên hoàng của các phú ông Quan lại phủ Thượng lang Và các châu phủ quanh vùng Bọn chúng sợ Lão Lầu còn hơn sợ hùm beo Còn dân nghèo thì lại coi lạo lầu là kẻ giang hồ cao thượng. Lạo lầu không như trước nữa, mái tóc bờm sờm không bao giờ chạy, cái khăn phải chạm to tướng, mọi khi vẫn quấn trên đầu, đã bỏ từ lâu. Hai bắp tay to như hoa chuối xăm những hình thù kỳ quái. Bộ ngực nở nang đồ sộ như trái núi cũng xăm đầy những hình quái gờ bị che bớt bởi bộ sâu đen xoắn tít. Đám quân của lạo lầu suốt mấy năm trời sông rủi khắp các nhà vùng biên ải. Thời kỳ này, lão lầu không được vui lắm. Cái buồn cứ lên lòi vào tâm can. Gã thấy ân hận vô cùng bởi đã dấn thân vào làm điều ác. Đã đành do thời cuộc đưa đầy. Nhưng ngẫm đi, nghĩ lại, thì nghề cướp bóc đời nào cũng chỉ là một nghề bất lương Gã muốn quay trở lại sống một đời lương thiện, bền thản như muôn người, nhưng chưa tìm ra lối thoát. Hoàn lương đâu phải dễ, mà thời buổi này lắm nhiễu như, như vậy, hoàn lương rồi liệu có được ăn thân không? lạo lầu nghĩ đi nghĩ lại đến chán chê đói khát chết chóc đang xiềng xập rồi lại tha phương cả họ mỗi người mỗi nhà tướng cướp lầu có ý lần tìm mộ vợ nhưng mộ ta siêu giạt nơi nào mà biệt vô âm tín chưa biết chừng mộ ta chui nổi ngược phương bắc cũng nên Buổi chiều mùa đông u ám, mưa phùn lất phất, từ nào gió lạnh thổi ào ào, đem theo cái zbuốt thú xương thấu thịt. Cỏ xanh vàng úa, rạt rào rào như những ngọn sóng, cây cối trụi lá sơ những cành cây của chờ vơ dưới khoảng trời xám xịt. Đám quân rượu xã của lão Lẩu thút thèo đi về hướng tây bắc. Dạo này việc cướp bóc nghe trường khó ăn. Triều đình sau bao nhiêu năm bỏ mặc dân đen này đã có minh chủ mới. Phép nước được ban ra, kỳ cương đang từng bước có mặt khắp nơi, khắp chúng. Lạo lầu muốn giải tán băng cướp trở về quê hương nhưng lại sợ bị trừng phạt nên cứ lần lửa chui lùi. Thỉnh thoảng đột kích vào một hai nhà khá giả rồi rút êm lên núi chờ thời. Đúng là sống ở đời khó thật, chẳng biết được nào mà lần. Chiều nay, lạo lầu đang dẫn đám tàn quân sang khu vực lùng nặng. Ở đấy, núi non hiểm trở, xa xôi khẻo lánh Dân cư thưa thớt nên dễ bề ẩn nấp hơn Đến cốc 10, lão lầu bỗng nghe tiếng trẻ con khóc <cười> Tiếng kêu oa oa, xé ruột xé gan Gã liền đến gần quan sát Lạ nhỉ, sao lại có đứa trẻ gào thét một mình Giữa trúng rừng thiên nước độc này gã căng mắt quan sát, một tay giữ cương ngựa, tay kia sờ ngang, các ngón tay nhẹ nhẹ đưa lên đưa xuống ra hiệu cho đám đàn em hãy cẩn thận. có chân đập nhẹ vào bụng con ngựa chiến đen tuyền. những tiếng kêu khóc hoa hoa thảm thiết nghe đến nao lòng. lão lầu thấy buồn sùn cả chân tay gã nghĩ đến đứa con hiếm hoi muộn mằn của mình kêu khóc đến kiệt sức vì đói gã khoát tay một tên hung hãn nhất bọn cướp mò vào gần đứa trẻ lạo lầu nói nhỏ nhưng rõ ràng vào đi liệu trường đấy để tao vào xem sợ chó gì thằng hạo xứng sổ nói oan oan nó sẽ cây cỏ sồng sọc đi vào phía đứa trẻ bỗng phập thằng hạo chỉ kịp kêu thất thanh a lối nọ rồi mất tâm Ngồi trên cao, lão lầu thấy tất cả nó bị tuột xuống hố trông bẫy khổ rồi. lão lầu hất hàm với bộ sâu sậm dạp như rừng già, bảo tên thuộc hạ khác. Còn à, vào lấy đứa bé ra đây cho tao, mày đi men theo mép cái khố vừa sập mới được. Quanh đứa bé, thể nào cũng còn có mấy khố nữa đấy. Thằng còn vừa mon men vào gần vừa sợ, nhưng rồi nó cũng lấy được đứa bé ra ngoài. Lạo lầu nhảy xuống ngựa, đón lấy con người bé nhỏ khốn khổ. Nước mắt hào hán rơi xuống bội sâu chẳng khác gì, mưa tuôn xối xả xuống rừng cây. Đổ khốn nạn, ta sẽ băm ra từng mảnh cái thằng khốn nạn nào đã cả gan thí đời con. khóc nức lên những mớ tóc trên đầu xung xung như bụi lau mùa đông gặp gió bọn đàn em không thể hiểu nổi đại ca của mình mỗi khi lạo lầu giữ tợn như con báo thế mà giờ lại khóc nức nở vì một đứa trẻ con mấy đứa đàn em có chút máu mặt định giật quăng đứa bé đi nhưng chúng vội từ bỏ ý định vì mắt lạo lầu phản lên những tia máu bọn chúng nhìn kỹ thấy đứa trẻ quả là khóc kinh Nó chắc mới biết bỏ, tuy giá xét và khóc tím cả mặt, nhưng khuôn mặt nó vẫn bầu bĩnh. Nó đang run cầm cập, mở đôi mắt nhớ nhác nhìn lạo lầu. Nó cố nín nhưng vẫn nấc lên từng đợt. Chú bé khốn khổ nằm in trên tay hảo hán Nó quay mặt về phía con người khổng lồ, tay nắm lấy những sợi ru dài, môi bọm vào, mút bắt tay lạo lầu chuồn chụt Chắc nó đói quá, nhưng cái sự háo đói của nó, lão lầu nghĩ thế nào, mai sau đứa bé cũng sẽ là một chàng trai đẹp mã, khỏe mạnh. Vịa ơi! Thế mà nó, kẻ đang tâm dùng, nó làm mồi bẫy hổ. Trong khi chờ bọn đàn em cứu thằng hạo từ dưới hầm trông lên, lạo lầu dở cơm nắm và thịt nướng ra nhai, mớm cho thằng bé. Nó ăn háo hức, dường như chẳng bao giờ biết no. Nó nút lấy nút đè những miếng thịt, cơm đã được những cái răng do khỏe của lạo lầu nhai vội lúc lâu nhờ hơi ấm của kẻ sang hồ tứ chiến nhờ no bụng thằng bé thiêu thiêu ngủ thơ ngay trước khi chìm sâu vào giấc ngủ nó vẫn kịp tè một bãi theo hình cầu vồng làm ướt cả đám dâu rậm của lão lầu lão lầu can dặn đàn em mai phục cạnh hầm bẫy hồ rồi ấm thằng bé đi vào một cái hang gần đấy mà bọn đàn em đã chuẩn bị sẵn Ngồi bên đống than hồng ấm áp, hai cánh tay lực lưỡng vẫn ôm ấp, khéo léo nựng đứa trẻ mỗi khi nó nấc, bật khóc trong giấc mơ. Điên phịa ơi! Sao đời ta khổ vậy? Sao ta không có được một đời thanh thản mà luôn luôn đầy bão tố? Lạo lầu lại suy ngẫm. Ngoài kia trời đã chập choạng túi, mấy tên nấu bếp đã chuẩn bị xong bữa cơm chiều. Ở ngoài kia có tiếng ồn, có tiếng loảng xoảng kim khí va chạm vào nhau. Thế rồi bọn đàn em chói gu bốn gã đàn ông giải vào hang. Nhắc thấy, lạo lầu thét lên, tôi nằm á, bay đâu? Băm chúng nó làm mấy cốt cho tao. Thằng bé như con thỏ non, ngủ yên lành trong lòng con sói, giờ khóc ré lên vì con sói sủa. Lạo lầu đổi giọng, ngọt ngào, bàn tay dày cổ vũ nhẹ nhẹ vào lưng thằng bé. Ngủ đi con, đừng sợ, bắt được chúng nó rồi, sẽ cho chúng đền tội. Mấy gã tủ binh khoảng quá khóc xin dối xích. Chúng tôi bị bắt làm việc này thôi Cái khuẩy bắt chúng tôi phải làm Nếu không sẽ bị chết cả nhà Cái gì? Cái khuẩy là thằng chó ghẻ nào vậy? Lạo lầu nheo nheo mắt hỏi Cố nói nhỏ để thằng bé đừng thức giấc Cái khuẩy là vua con Ở xứ này Cái khuẩy nhiều tiền, nhiều lính và nhiều người hầu Chúng tôi là kẻ hầu hạ nhà kéo khuẩy thôi mà Một người trong tốt tù binh nói Thật không? Thật mà Cả bốn kẻ tranh nhau nói Cời chói Lạo lầu ra lệnh rồi lại hỏi Bố mẹ thằng bé này ở đâu? Chết hết rồi. Sao chết? Chỉ tại mẹ thằng bé này xinh đẹp thôi mà. Cái khuẩy muốn lấy làm vợ không được nên đã tìm cách xếp bố nó. Mẹ nó vẫn không chịu lấy lão khuẩy nên bị nhốt cho chết đói. Còn đứa bé ké khuẩy bắt chúng tôi đem đi bẫy hổ Không bắt được khổ, chúng tôi còn chưa biết sống chết ra sao. Ta sẽ cho biết thế nào là lạo lâu. Tối hôm đó, mọi người đều được ăn uống no đủ. Ngày hôm sau, quân lạo lầu san bằng dinh thự ké khuẩy. Lạo lầu giao toàn bộ quyền cho dân nghèo sự tội kẻ gian ác. Họ đắp quẳng ké khỏe vào khu dinh thự đang cháy đùng đùng. Cái ác của ké khỏe cũng thành cho thành khói. Kể từ ngày đó, lạo lầu càng yêu quý thằng bé hơn. Tối tối khi chui rút vào hang cùng ngõ hẻm để ngủ, đám quân cướp lại được nghe những lời ru buồn ra diết ứ nọn non non đắc non dí, du con con ngủ cho ngoan tiếng tày. Một số tên đàn em thấy mùi lòng, nhưng có mấy thằng lại lấy làm khó chịu. Chúng khuyên lạo lầu nên đưa thằng bé cho ai nuôi. Lạo lầu quát mắt, hào hán không thích nghe chó sủa. Bọn chúng vội im bặt. Ít lâu sau, lạo lầu bỗng ôm đứa bé lặng lẽ ra đi, lạo lầu đi mãi, đi mãi, cho thật xa cái lãnh địa và quá khứ của mình. Lạo lầu quyết hoạt lương, sẽ phát nương làm dẫy nuôi thằng bé khốn khổ, nhưng may mắn nên người. Chuyện lạo lầu đã có gần nghìn năm, nhưng dân vùng biên ải vẫn truyền tụng đến ngày hôm nay và cả mai sau nữa.